các bạn đang nghe truyện trên website coda.net chương 263 t r o n g lòng động sâu thẳm của cổ cấm địa nơi những luồng năng lượng hỗn loạn vẫn còn vương vãi sau khi lâm phàm giải trừ phong ấn và thu được mảnh vỡ thiên đạo quan trọng trước đó một cảm giác không trọng lượng bao trùm lấy hắn không khí đặc quán mùi viễn cổ pha lẫn sự mục nát của thời gian và một chút gì đó linh t h i ê n như thể đây chính là trái tim của một vũ trụ đã lãng quên mảnh vỡ thiên đạo mà hắn vừa hấp thu Tuy đã mang lại một sự gia tăng sức mạnh đáng kể, nhưng nó chỉ là một cái chìa khóa e mở ra cánh cửa dẫn đến một kho tàng còn vĩ đại hơn. Lâm p h à m cảm nhận được sâu thẳm bên dưới nơi hắn đang đứng có một thứ gì đó đang gọi mời, một tiếng vọng của bản nguyên, của cội nguồn. Hắn hạ xuống một đài đá cổ xưa, được chạm khắc tinh xảo với những phù văn đã mờ nhạt theo năm tháng, nhưng vẫn ẩn chứa một sức mạnh siêu việt. Khi bàn tay Lâm p h à m chạm vào mặt đá lạnh lẽo, một luồng ánh sáng dịu nhẹ bùng lên. soi rọi cả không gian tối tăm. Từ trung tâm của đài đá, một khối năng lượng hình cầu màu lam tím nhạt từ từ nổi lên, lơ lửng giữa không trung. Nó không phát ra nhiệt hay lạnh, chỉ là một sự tồn tại thuần túy, mang theo cảm giác tĩnh lặng và uy nghiêm. Đây chính là mảnh vỡ thiên đạo cuối cùng của phàm giới, mảnh vỡ quan trọng nhất, mang trong mình một phần lớn ý ý chí, y vài ký ức e của thiên đạo nguyên thủy. Thiên nữ băng xương, người đã đồng hành cùng Lâm p h à m đến đây, đứng cách đó không xa. Đôi mắt băng lam của nàng ánh lên vẻ lo lắng và k í n h sợ. Nàng cảm nhận được áp lực vô hình tỏa ra từ mảnh vỡ, một thứ sức mạnh mà ngay cả tổ tiên của nàng, những người đã từng tiếp xúc với thiên đạo, cũng chưa bao giờ hoàn toàn hiểu thấu. Nàng biết k h o ả n h k h ắ c này sẽ định đoạt Lâm Phạm không chỉ là một cường giả, mà là một thực thể siêu việt, vượt xa giới hạn của Phạm t r ầ n Lâm Phạm hít sâu một hơi, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể mình đang reo vang khao khát. Hắn vươn tay ra. chạm nhẹ vào khối năng lượng lam tím ngay lập tức một luồng xung động khổng lồ ập thẳng vào linh hồn hắn không phải là đau đớn mà là một sự bùng nổ của thông tin của ký ức của những pháp tắc vũ trụ mà trước đây hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận đầu óc hắn như muốn nổ tung vô số hình ảnh và âm thanh dội vào tâm trí hắn thấy một vũ trụ bao la vô tận nơi các tinh hà xoay vần như những hạt cát nơi các thế giới sinh sôi nảy nở dưới sự bảo hộ của một ý chí vĩ đại thiên đạo nguyên thủy hắn thấy thiên đạo ấy không có hình hài cụ thể chỉ là một khái niệm một tập hợp các pháp tắc và ý chí đang duy trì sự cân bằng của vạn vật rồi một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ khoảng không hỗn độn một thực thể không có hình dạng chỉ là một lỗ đen nuốt chửng ánh sáng và sự sống hư vô thôn phệ giả cuộc chiến bùng nổ không phải là những đòn đánh vật lý mà là cuộc chiến của pháp tắc của ý chí của sự tồn tại. Thiên đạo nguyên thủy đã dốc cạn sức lực, hy sinh bản thân, phân tán linh hồn và sức mạnh để phong ấn mối đe dọa vũ trụ ấy, giao rắc các mảnh vỡ khắp các thế giới, chờ đợi ngày tái sinh. Ký ức u v ề không ngừng, không chỉ là những hình ảnh, mà còn là cảm xúc. Nỗi đau khi hy sinh, sự cô đơn khi tan rã, niềm hy vọng vào một tương lai mới và cả gánh nặng của sứ mệnh. Lâm Phạm cảm thấy mình đang trải qua tất cả, không phải với tư cách người chứng kiến. mà là chính bản thân thiên đạo nguyên thủy. Từng mảnh vỡ thiên đạo mà hắn đã hấp thu trước đó, dù nhỏ bé, cũng đã đóng góp vào việc lắp ghép lại bức tranh toàn cảnh này. Nhưng chỉ đến khi mảnh vỡ cuối cùng này được dung nhập, bức tranh mới trở nên hoàn chỉnh, rõ ràng. Hắn nhìn thấy bản thân mình, Lâm Phàm, từ khi còn là một thiếu niên phế vật ở tiểu thế giới Hà Đẳng, cho đến khi vươn lên, chinh phục Đại Lục Trung ương, tất cả không phải là ngẫu nhiên, mà là một phần của kế hoạch vĩ đại. một con đường đã được định sẵn bởi ý chí của thiên đạo nguyên thủy. hắn chính là hiện thân của sự tái sinh, là hy vọng của vô số vũ trụ. cùng với dòng k i ế c sức mạnh cũng bùng nổ trong cơ thể lâm phàm. hàng vạn pháp tắc vũ trụ mà trước đây hắn chỉ có thể hiểu qua loa, giờ đây hiển hiện rõ ràng trong tâm trí hắn, như thể hắn sinh ra đã nắm giữ chúng. năng lượng thiên đạo tinh k h t tuôn chảy khắp kinh mạch, thanh tẩy mọi tạp chất, nâng cao cảnh giới của hắn một cách chóng mặt. từ cảnh giới trí tôn đỉnh phong của phàm giới, hắn đột phá từng tầng, từng tầng một vượt qua mọi giới hạn mà phàm nhân có thể đạt tới. Mỗi tế bào của hắn đều được tái tạo, trở nên tinh khiết và mạnh mẽ hơn, mang theo hơi thở của thiên đạo. Ánh sáng lam tím từ khối năng lượng bao phủ lấy Lâm p h à m hình thành một kén kén ánh sáng rực rỡ. Bên trong kén, cơ thể hắn biến đổi không ngừng. mái tóc đen nhánh của hắn dường như có ánh sáng lấp lánh ẩn hiện. đôi mắt hắn sâu thẳm như chứa đựng cả tinh không. Hắn không còn là lâm phàm của trước đây, mà là một thực thể đã gần như hoàn chỉnh bản chất của thiên đạo, nhưng vẫn giữ được nhân tính và ý chí độc lập của mình. Khi kén ánh sáng dần tan biến, lâm phàm đứng đó, uy nghiêm mà không hề p vô trương. Một luồng khí thế vô hình tỏa ra từ hắn, khiến thiên nữ băng xương phải lùi lại mấy bước, tim nàng đập loạn xạ. Nàng cảm thấy như đang đối mặt với chính vũ trụ, với một vị thần tối cao. Sức mạnh của Lâm p h à m đã đạt đến đỉnh phong của Phạm giới, vượt xa mọi cường giả mà nàng từng biết, thậm chí là cả những truyền thuyết về thần vương cổ xưa. Lâm p h à m mở mắt, một tia sáng tinh tú lóe lên rồi vụt tắt. Hắn đưa tay lên, cảm nhận năng lượng đang tuôn chảy. Hắn không còn cần phải gây phân tích và tiến hóa e một cách có ý thức nữa, bởi vì bản thân hắn đã trở thành một phần của pháp tắc, có thể tự động hiểu thấu và điều khiển vạn vật. Một ý niệm nhỏ, hắn có thể khiến không gian xung quanh biến dạng. thời gian dường như ngưng động. hắn đã đạt đến cảnh giới ế nhất niệm sinh diệt, một cấp độ mà phàm nhân không thể tưởng tượng nổi. nhưng cùng với sức mạnh, cánh nặng cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. hắn hiểu rằng việc thu thập các mảnh vỡ chỉ là bước khởi đầu. sứ mệnh của hắn không chỉ là tái sinh thiên đạo, mà là kiến tạo một thiên đạo mới hoàn mỹ hơn, một thiên đạo có khả năng tiêu diệt hoàn toàn hư vô thôn phệ giả, không để mối đe dọa đó có cơ hội tái diễn. đó là một con đường đơn độc, đầy gian nan và thử thách, nhưng cũng là con đường mà hắn không thể chối từ. Lâm Phạm quay sang nhìn Thiên Nữ băng sương, ánh mắt hắn không còn vẻ non nớt của thiếu niên, mà là sự thâm trầm của một vị thần đã trải qua vô số kỷ nguyên. Nàng cảm thấy một sự thay đổi lớn lao, nhưng cũng nhận ra rằng linh hồn của Lâm Phạm vẫn còn đó, chỉ là đã trở nên vĩ đại hơn. Hắn mỉm cười nhẹ, một nụ cười ẩn chứa sự tự tin và quyết tâm. chúng ta đã hiểu rõ hơn về sứ mệnh của mình. Lâm p h à m nói, giọng nói của hắn vang vọng trong không gian, mang theo một chút quy lực siêu phàm. p h à m giới này đã quá nhỏ bé để chứa đựng ta. đã đến lúc phải bay cao hơn. Thiên Nữ băng sương gật đầu, trong lòng dâng lên một niềm tin mãnh liệt. nàng biết từ khoảnh khắc này Lâm p h à m đã chính thức bước lên đỉnh cao của p h à m giới, trở thành chí tôn vô thượng. và hành trình của hắn sẽ không dừng lại ở đây. cánh cửa đến với tiên giới, đến với những bí mật vũ trụ sâu xa hơn đang chờ đợi hắn mở ra. lâm phàm ngẩng đầu nhìn lên trần động xuyên qua lớp đá dày hắn dường như có thể nhìn thấy bầu trời của đại lục trung ương và xa hơn nữa là những cảnh giới mà hắn sắp phải chinh phục sứ mệnh vĩ đại đã được định hình rõ ràng và hắn lâm phàm đã sẵn sàng để đối mặt với nó các bạn đang nghe truyện trên website coda net